Chương 3. Tiếng kêu đói khác. Ngày hôm đó công việc bắt đầu thuận lợi. Trong đêm trước, hai người không bị mất thêm một con chó nào nữa. Họ lên đường với tâm hồn thư thái, thông thả bước đi giữa đêm tối yên ắng và lạnh giá. Bill dường như quên hẳn những linh tính buồn thảm hôm trước và còn vui miệng đùa nghịch vào giữa trưa lúc đàn chó làm lật đổ xe trượt ở một đoạn đường xấu. Thật là một mớ bồng bồng Đến phát khiếp lên được Xe đổ lật ngược Bị kẹp giữa thân cây Và một tảng đá lớn Lại phải tháo bọn chó ra Để gỡ dây buộc cho chúng Còn hai người thì cúi xuống Chiếc xe Cố gắng lật xe lên Trong khi đó Bill bỗng nhận thấy là Con một tai đang tìm cách chuồng Ê này một tai Anh ta vừa nói Vừa đứng ngay người lại Và cố chặn lối đi của con chó Nhưng con một tai Bỗng nhảy phóc về phía trước Và chạy vụt vào bãi tuyết Cương còn lũng lẳng đằng sau Ở phía kia Trên đường mòn họ vừa đi qua Còn sói cái đang đợi nó Khi đến gần Con một tay bỗng tỏ ra thận trọng Hơi có vẻ lo lắng Tuy nhiên vẫn tràn trề hy vọng Có thể nói là con sói cái kia Đang mỉm cười Vì hàm răng nhe ra Có vẻ để cổ vũ hơn là để dọa nạt Và nó tiến vài bước Về phía con một tay tựa như đùa cợt rồi dừng lại một tay bèn tiến lại gần vẫn tỏ ý cảnh giác ngẩng đầu tay dựng đứng và đuôi chỏng lên trời một tay thử cọ mũi mình vào mũi con sói nhưng con này lùi dần và mỗi lần con một tay lặp lại việc cầu thân đó thì sự thể lại diễn ra y như vậy từng bước một con sói cái kia như cố ý lôi cuốn nó đi xa dần các bạn đồng hành và cũng xa dần sự che chở mà hai con người kia có thể giúp nó tới một lúc dường như tính thận trọng cố hữu còn sót lại vẫn gắn kìm chân nó người ta thấy con một tai quay về phía chiếc xe bị đổ gần đấy là hai con vật đồng loại cùng với hai con người quen thuộc như đang gọi nó trở lại nhưng con sói cái lúc ấy lại tiến đến gần con một tai rồi cọ mũi vào mũi nó nên nó chỉ còn nghĩ tới việc nối tiếp cuộc cầu thân Trong khi vẫn như lúc nãy, con sói cái vẫn khôn ngoan lùi bước. Trong thời gian đó, Bill đã nghĩ đến khẩu súng, nhưng rủi thay, súng lại bị mắc kẹt vào chiếc xe vừa đổ và đến khi Henry giúp được bạn sắp đặt lại đồ đạc thì con một tay đã đến quá gần con sói cái và khoảng cách từ đây đến chỗ chúng đã quá xa nên Bill đành không dám liều bắn. Quá muộn rồi con một tay bây giờ mới hiểu rõ tính toán sai lầm của nó. Trước khi hiểu được nguyên nhân làm cho con chó đổi ý, hai người đã thấy con vật vội quay phát trở lại và cố sức chạy nhanh về phía họ. Một lũ sói xám gây còm bỗng xuất hiện, nhảy nhót trên tuyết và ua vào phía con chó theo đường vuông góc để chặn đường tẩu thoát của nó. Chỉ trong giây phút, con sói đã thôi hẳn trò chơi và lùi bước. Vừa sủa, Con sói vừa nhảy tròm vào con một tay. Nó hất được con sói bằng một cú hít vai và khi thấy mình lâm vào thế đường cùng thì nó tìm cách tiến về phía xe trượt theo đường vòng. Lúc này lại thấy xuất hiện nhiều con sói khác cũng sốt sắn tham dự vào cuộc săn mồi chung. Con sói chạy liền sau con một tay và giờ đây nó đang dẫn đầu bọn săn đuổi. Cậu đi đâu? Henry hỏi và đặt bàn tay mình lên cánh tay bạn. Bill hùng hổ dằn tay ra. Mình hết chịu đựng nổi rồi Anh nói Lũ sói không thể hại thêm một con chó nào nữa của chúng mình Nếu tớ còn có thể ngăn chặn được Khẩu súng lăm lăm trong tay Anh ta bước nhanh vào bụi cây Ở bên bờ đường Ý đồ thật rõ ràng Còn một tay đang chạy thành vòng tròn Có tâm điểm là chiếc xe Bill dự tính sẽ phá cái vòng tròn đó Ở một điểm nào đó Ngay trước bầy sói đang săn đuổi Giữa ban ngày với khẩu súng Có thể anh sẽ chặn giữ được bầy sói để cứu chó. Bill, hãy thận trọng, tớ vang cậu đấy. Henry kêu lên, đừng chuốt lấy nguy hiểm. Henry đành ngồi xuống xe và đợi. Anh cũng không còn cách nào khác. Không nhìn thấy Bill, nhưng thỉnh thoảng trong bụi rậm hay giữa các lùm cây thưa, anh còn thấy thấp thoáng bóng dáng con một tai. Henry hiểu rằng con một tai không còn hy vọng gì để thoát thân nữa. Con vật cũng hiểu rất rõ... Mối hiểm họa đang đe dọa nó. Nhưng vẫn cố sức chạy thành vòng lớn quanh bầy sói. Dường như nó không làm sao có thể thoát được kẻ địch trong cuộc chạy đua này để quay về chỗ xe trượt. Đoạn kết tất nhiên là diễn ra rất nhanh. Henry bỗng hiểu là tại một điểm nào đó trên mặt tuyết khá dày gần như bị màn cây che khuất. Còn một tai, Bill và bầy sói kia sẽ đến gần nhau như cùng một lúc. Mọi việc đã diễn ra như tia chớp Nhanh hơn là anh dự kiến Anh bỗng ngay một tiếng súng nổ vang Rồi liền sau đó Lại hai tiếng nổ nữa tiếp theo Và anh hiểu ngay là Bill đã hết nhẫn đạn Một hợp sướng của tiếng kêu Và tiếng gào thét bỗng vang lên Anh nhận ra Đó là tiếng của con một tai Đang rên rỉ vì đau đớn và khiếp sợ Một con sói bị thương cũng rú lên Và như thế là hết Dần dần những âm thanh hoảng loạn ấy Cũng lặng đi Và chẳng mấy chóc không gian tĩnh mịch lại bao trùm. Henry ngồi lặng đi khá lâu trên xe trượt, cũng chẳng cần lê bước đi xem sự thể xảy ra như thế nào. Anh biết rõ mọi việc, chẳng khác gì chính anh đã chứng kiến khi thảm cảnh diễn ra. Tuy nhiên, có lần anh vội vã chồm dậy, nắm chặt lấy chiếc riều để dưới các dây da, nhưng ngay sau đó anh lại ngồi xuống và bất động một hồi lâu, chìm đắm trong những ý nghĩ buồn bã. Hai con chó vẫn nép mình dưới chân anh rung rảy vì sợ cuối cùng anh nặng nhọc đứng dậy hầu như kiệt sức và bắt đầu giống hai con chó vào xe trượt hoàng dây cương lên vai rồi cùng kéo với chúng họ cũng chẳng đi được xa mấy ngay từ lúc ánh sáng ban ngày bắt đầu giảm Henry vội dựng trại và chuẩn bị dự trữ một lượng lớn củi đốt anh cho hai con chó ăn chuẩn bị bữa tối cho mình nhắm nháp qua loa rồi dọn trải chỗ nằm ngay kề đóng lửa Nhưng anh chưa kịp ngã lưng, thì bọn sói đã đến. Chúng tiến gần đóng lửa và trở thành mối đe dọa liên tục. Anh trông thấy rõ bọn chúng mà chẳng cần gắn sức. Bọn sói tạo thành một vòng vây hẹp bao quanh đóng lửa và qua ánh sáng, Henry phân biệt rõ hình dạng của chúng. Con nằm, con ngồi, con thì áp bụng xuống đất hoặc đi đi lại lại. Một vài con lại nằm ngủ thành vòng tròn trên mặt tuyết giống như các con chó để hưởng vội một giấc ngủ Mà người cắm trại lẻ loi kia Không dám hưởng Anh không ngừng thêm củi vào Và canh chừng ngọn lửa Vì hiểu rất rõ Đấy chính là bức tường trắng duy nhất Còn công hiệu Để bảo vệ thân mạng anh Chống lại nanh vuốt tham lam của bầy sói Hai con chó nếp sát vào người anh Để tìm lấy sự che chở Và chúng rên rỉ đến nấu ruột Hoặc bỗng tru lên vô vọng Nếu một con sói nào đó tiến lại gần thêm Tiếng gào sủa của hai con chó Quả đã dội vào tai đám sói đang siết chặt vòng vây Bọn sói như Cùng đứng dậy di chuyển về phía trước Sau lại nằm xuống Và đây đó Đôi ba con lại tiếp tục ngủ Vòng vây vẫn cứ lặng lẽ thắt dần Một con Rồi hai ba con sói lần lượt tắt vòng Để lấn thêm vào Vẽ gầm gừ dữ tợn. Bầy sói đã sắp gần đến mức Nếu nhảy vọt thật khéo Chúng có thể chôm vào tận chỗ Henry Anh bèn nhặt những thanh củi đang cháy Ném thẳng vào các khối thịt Đang lúc nhúc động đậy Bao giờ các động tác ấy Cũng đều có kết quả Khiến bọn tấn công vội lùi ra xa một chút Đôi khi còn kèm thêm những tiếng kêu đau đớn Hoặc oán giận Nếu một khúc củi đã ném trúng Và làm bỏng Một con vật quá táo tợn Sáng hôm sau Người anh mệt rũ Mắt ngơ ngát thâm quần vì mất ngủ Lò sửa soạn bữa sáng dưới ánh lửa để kịp đến 9 giờ khi mặt trời hế mọc, làm cho lũ sói phải tạm lui. Anh sẽ bắt tay vào thực hiện dự định đã nghiền ngẫm trong đêm dài vừa qua. Anh dùng rìu đốn những thân cây thông non để tạo ra những thanh ngang của một giá đỡ, bằng cách buộc chặt chúng vào thân các cây cao cao dựng đứng. Rồi nhờ những dây da của chiếc xe làm dây kéo với sự giúp sức của hai con chó anh kéo được cổ quan tài mà người ta giao phó cho anh lên chiếc cầu treo đó. chúng đã thắng biêu và có lẽ đến lượt tôi cũng phải quỵ. anh nói với người chết giờ đây đang yên nghỉ trong nấm mồ trên không trung. nhưng còn anh, anh bạn trẻ ạ, chúng sẽ không làm gì được anh đâu. anh tiếp tục lên đường. chiếc xe trúc bớt được trọng tải nặng nề. giờ đây lướt khá nhanh sau chân hai con chó. lúc này cũng thêm hăng hái vì cả hai con vật cũng hiểu rõ là chúng chỉ có thể yên thân khi tới được đồn mắt gô bọn sói vẫn bám theo gót họ có vẻ công khai hơn chúng bình tĩnh xảo trá bước sau chiếc xe trượt hoặc đi thành hàng song song lưỡi đỏ thè lè sườn trơ ra phập phòng lượng sóng trên các vệt xương hằng rõ lên trong lúc chúng di động chúng chỉ còn da bọc xương và bắp thịt thì trông giống như những giải mỏng Chúng gây đét đến mức đáng sợ khiến Henry không thể không khâm phục là chúng vẫn còn đủ sức để đứng vững và bước đi trên tuyết mà không ngã quỷ. Henry nghĩ là nên dừng bước trước khi trời tối hẳn thì hơn. Vào giữa trưa, chính mặt trời đã hé ra chứ không phải chỉ có ánh chiếu của nó và vần nhật quan đã rọi một mảng ánh sáng yếu ớt màu vàng cam xuống chân trời. Điểm tốt đấy. Điều này chứng tỏ Ngày kéo dài hơn Và mặt trời đã xuất hiện trở lại Nhưng ngay lúc ánh sáng ban ngày nhạt dần Henry liền chuẩn bị cắm trại Trước mắt anh Chỉ còn vài giờ nữa là tới đêm Anh muốn tranh thủ để chặt thật nhiều củi Bóng đêm lại đến Đem theo nỗi lo sợ Các con sói càng lúc càng táo tợn hơn Còn Henry thì bắt đầu Chịu thua cơn buồn ngủ Anh ngủ gà ngủ gật mặc dù không muốn thế Anh ngồi lom khom gần đóng lửa Choàng chăn lên vai chiếc rìu kẹp giữa hai đầu gối, còn hai con chó thì ép chặt vào người anh, con bên phải, con bên trái. Có một lúc anh bỗng tỉnh dậy và nhìn thấy chỉ cách anh chưa đến 15 mét, một con sói xám, một trong những con khỏe nhất bọn đang nằm dài và bình thản, thờ ơ như một con chó thường, há toát miệng, ngắm nghĩa anh với con mắt của một chủ nhân như thể nó xem con người đang nằm đó là một bữa ăn dự bị sắp được ngốm ngấu. Cả bầy cũng đều tỏ vẻ chắc chắn như thế. Anh ước lượng phải có đến 20 con sói quanh đây đang thèm thuồng ngắm anh hoặc nằm ngủ yên trên tuyết. Chúng làm anh liên tưởng đến nhóm trẻ đang quay quần chung quanh một bàn ăn đã dọn sẵn, chỉ chờ được phép là bắt đầu ùa vào. Và chính anh lại là món ăn ghi trên thực đơn. Anh tự hỏi, bao giờ thì bữa tiệc ấy được bắt đầu và sẽ khai mạc như thế nào đây? Chất thêm nhiều lớp củi trên đóng lửa Anh nhận định về thể xác mình mà trước đây anh chưa từng suy nghĩ như vậy Anh ngắm nhìn các bắp thịt đang hoạt động theo một cơ chế tuyệt diệu Dưới ánh lửa anh chậm rãi co duỗi các ngón tay Lúc thì từng ngón một Lúc thì toàn bộ các ngón cùng một lượt Hoặc xòe rộng chúng Rồi làm những động tác nắm bắt gọn và lẹ Anh chăm chú xem xét hình thù các móng tay Ấn nhẹ đầu ngón tay vào nhau Rồi Ấn mạnh hơn để ý tới cảm giác vừa nảy sinh tâm trí dường như bị thu hút trong sự khoan khoái anh bỗng cảm thấy yêu mến thiết tha tấm thân đầy sinh lực và sẵn sàng tuân theo ý muốn của mình một cách dịu dàng và chính xác nhưng khi ngước nhìn về phía vòng vây của bầy sói đang bỏ công chờ đợi anh bỗng hiểu ngay là cái tấm thân tuyệt mỹ này cái xác thịt đầy áp nhựa sống này chỉ được đánh giá theo lượng thức ăn mà nó sẽ cung cấp cho bầy thú dữ tham lam Với những bộ nanh nhọn sắc Sẵn sàng cắn xé và ngấu nghiến lấy nó Đối với bọn sói này Anh chỉ giống như con hưu Hay con thỏ Là những con vật cũng đã nhiều khi giúp anh sống qua ngày Henry bỗng trỗi dậy Trong tình trạng nửa thức nửa ngủ Hệt như sau một cơn ác mộng thì đúng hơn Để nhìn thẳng về phía trước Phía con sói cái màu xám hung Đang ngồi trên tuyết Chỉ cách anh chưa đầy 2 mét Và nhìn ngắm anh Hai con chó thì rên ăn ảnh dưới chân Henry Nhưng con sói không thèm chú ý đến chúng Mà cứ nhìn chăm chăm vào con người Và trong một lúc anh cũng nhìn lại nó Con vật cũng không có vẻ gì là hâm dọa con người Nó chỉ đơn thuần ngồi ngắm nghĩa anh Với vẻ thèm thuồng một cách âm thầm và mãnh liệt Nhưng anh hiểu sự thèm muốn ấy là do đói mà ra Anh là một món ăn hấp dẫn Nhìn anh, con vật, ắt phải nhỏ dãi Nước dải của nó chảy rồng rồng từ chiếc mỏm, hé mở và nó liếm mép, vẽ khoái trá trước khi được thỏa mãn. Anh rùng mình khiếp đảm. Bỗng anh tóm mạnh lấy một khúc củi cháy trong lò để ném về phía nó. Nhưng trước khi ngón tay anh tấm được một phần vào thanh củi để luyện thì con sói đã nhảy tránh sang một bên, và anh hiểu ngay là con vật rất rõ cử chỉ định ném này của anh. Khi nhảy ra xa, con vật vệnh mỏm lên gừ sủa để lộ bộ nanh trắng nhỡn hào hấu đến ớn người, khiến Henry rùng mình. Anh nhìn bàn tay mình đang cầm khúc củi cháy, nhận thấy cách nắm gọn ghẽ của các ngón tay chung quanh thanh gỗ đang cháy rực, khéo lựa những điểm gồ ghề lồi lõm của cành cây và quan sát các động tác của ngón giữa gần phần cháy bỏng nhất, tự động chuyển dịch để áp vào một điểm mát dịu hơn trên vỏ cây. Cũng ngay lúc ấy, anh thoạt tưởng tượng thấy Cũng chính ngón tay mềm mại và nhạy cảm ấy Qua một hình ảnh khủng khiếp Chúng đang bị nghiến xé Bởi những chiếc răng nanh trắng nhẫn Của con sói cái Chưa bao giờ anh lại cảm thấy yêu tha thiết Cơ thể anh bằng lúc này Khi mà hy vọng thoát khỏi nanh vuốt Của thần chết còn rất mỏng manh Suốt đêm nhờ những khúc củi Henry cố sức chống chọi Với bầy thú dữ Khi anh thiếp đi mặc dù không muốn Thì những tiếng rên rỉ của hai con chó Lại làm anh thức giấc bình minh lại xuất hiện nhưng lần đầu sau nhiều ngày qua ánh sáng ban ngày đã không xua đuổi đàn sói bỏ đi như trước không còn mong gì đến chuyện chúng bỏ đi nữa chúng vẫn ngồi nguyên thành vòng vây quanh Henry và đóng lửa dường như chúng đã xem anh là vật sở hữu của chúng rồi cái vẻ chắc mẩm, rất tỉnh táo đó của bài thủ làm anh muốn nhục chí mặc dầu trước đó anh đã hơi yên tâm khi thấy ánh sáng xuất hiện tuy thế Anh cũng cố phá vòng vây một cách tuyệt vọng bằng chiếc xe trượt. Nhưng vừa rời khỏi ngọn lửa che chở một chút, thì một con sói táo tợn hơn các con khác đã nhảy sổ vào anh và suýt cắn được anh. Anh vội nhảy lùi lại thật nhanh để khỏi bị hàm con vật ngoạm vào đùi. Chiếc hàm gớm ghiếc ấy lúc đó khép lại trong khoảng không chỉ cách 15cm. Những con còn lại cũng đều trỗi dậy, sẵn sàng tấn công và chính nhờ vào một làng mưa củi cháy mà anh đã kiềm giữ được bọn chúng ở khoảng cách đáng kể đối với chỗ anh đứng. Hendy không dám rời xa đóng lửa để đi nhặt củi nhằm tăng thêm chất lượng chất đốt dự trữ. Một cây thông lớn chết khô đứng cách đó chỉ độ 6-7 mét và anh đã dành một phần ngày để đến chỗ cây gỗ bằng cách nới rộng dần dần đóng lửa đang cháy và sẵn sàng ném về phía kẻ địch. Một khi đến được tới chỗ cây khô Anh quan sát chung quanh để đốn ngã nó về hướng các cây khác có khả năng giúp anh tiếp tục duy trì ngọn lửa. Đối với Henry, đêm đó lại cũng giống như đêm hôm trước. Chỉ có khác hơn là cơn thèm ngủ càng hành hạ và trở nên bất trị. Tiếng rên rỉ của hai con chó đã mất hiệu lực vì hai con vật bây giờ lại kêu la không dứt. Còn chúng ngủ, mệt mỏi quá hoặc thiếp đi nên không nhận thấy những biến đổi về âm sắc tiếng rên ấy mỗi khi chúng hốt hoảng trước một nguy cơ sắp sự ập đến. Bỗng Henry mở mắt, giật mình. Con sói cá chỉ còn cách anh chưa đầy một mét. Với động tác máy móc, tay không rời khúc củi cháy. Anh vừa qua được gần đó. Anh tống mạnh khúc củi đỏ trực vào cái mỡm đàn há hóc của nó. Con sói nhảy lùi về phía sau, rú lên vì đau đớn. Còn anh thì thấy khoái trá khi ngửi mùi thịt cháy và lông xém. Con sói lùi xa nhiều mét, Và anh thấy đầu nó lắc lư một cách giận dữ Lần này, trước khi ngủ Henry buộc tay phải mình vào một cành thông đang cháy trong đóng lửa Anh mới chỉ ngủ được vài phút Thì cổ tay bị nóng do ngọn lửa tạt tới khiến anh nhổm dậy Trong nhiều giờ, anh tiếp tục làm như thế Để cho sự đau nhói luôn đánh thức anh Và lúc đó, anh lập tức ném túi bụi vào bọn sói những khúc gỗ đỏ rực Rồi cho thêm củi vào đóng lửa Và lại buộc một cành cây cháy dở vào cổ tay mình Mọi việc diễn ra khá tốt Cho đến lúc Một cành cây do không buộc chặt đã rời khỏi cổ tay Lúc anh lại thiêu thiêu ngủ Nên không đảm bảo chức năng của nó nữa Anh nằm mê thấy mình đang ở đồn Mercury Không khí thân mật Đầm ấm bao quanh anh Và đang chơi bài với một nhân viên xưởng máy Bầy sói lại bao vây đồn Chúng gầm thét sau các cánh cửa Và thỉnh thoảng hai người Đã dừng ván bài để lắng nghe tình hình của bọn thú dữ Và cười nhạo sự hùng hổ vô ích của chúng Nhưng giấc mơ càng trở nên kỳ quặc. Một tiếng đổ vỡ vang lên Cửa bị phá Và bọn sói ùa vào phòng lớn của đồn Xô thẳng đến chỗ hai người Tiếng gầm hú hỗn loạn Những tiếng hú mà bây giờ đây Đã khiến Henry đâm lo sợ Cái gì xảy ra vậy? Giấc mơ đã trở thành sự thật Những con sói gầm rú và sủa vang bao quanh Henry hàm của một con đã ngậm chắc một cánh tay của anh hành động hoàn toàn do bản năng Henry nhảy vào đóng lửa và cảm thấy chân mình vừa bị nanh một con khác cắn xé một thế trận rực lửa bắt đầu tay anh được những chiếc bao tay dày bảo vệ nên anh xúc vội từng nắm thang rực cháy ném ra tứ phía chẳng mấy chốc, cái trại như ngọn núi lửa đang phun. Nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài được. Mặt Henry sưng húp lên vì sức nóng, lông mi và lông mày cháy xém, chân dẫm lên than hồng nên không thể chịu lâu được. Một tay cầm một cành củi đang bốc cháy, anh vội nhảy ra khỏi đóng lửa. Bọn sói cũng đã lùi xa khắp phía. Chỗ nào có than hồng rơi xuống tuyết là cháy xèo xèo và lũ sói nhảy chồm lên, dẫm đạp lên than đỏ rực. Miệng gầm hú hay sủa vang trước khi tháo chạy. Henry ném những thanh củi cháy vào con sói gần nhất. Xong, anh dụi bao tay cháy. Thành thang vào tuyết, rồi dẫm lên để làm nguội. Hai con chó không còn ở đấy nữa. Rõ ràng là chúng đã chịu chung số phận như các bạn chúng. Góp thêm một món ăn khác trong bữa tiệc khởi đầu cách đây mấy hôm bằng món thịt của con cục mỡ. Còn anh, tất nhiên, chẳng mấy chốc cũng sẽ được đem ra làm món kết thúc. Chúng bay chưa thắng nổi tao đâu. Anh kêu lên giận dữ và giơ nắm đấm về phía bọn thú đói. Tiếng nói to của anh gây nhốn nháo bày thú khiến chúng lại sủa toán lên. Còn sói cái lại tách ra khỏi đàn và lượn trên mặt tuyết về phía anh để nhìn anh với vẻ thèm thuồng một cách ảo não. Henry vụt nghĩ ra một cách chấm cự mới. Khởi từ đóng lửa, anh lập thành một vòng bằng những cành củi được đốt lên. Ở giữa cái vòng đai lửa ấy để được ngăn cách với lớp tuyết tan Anh đặt chăn, mền, đồ ngủ, rồi ngồi sởm lên trên. Khi anh tạm ổn sau bức màn bảo vệ đó, thì bầy sỏi liền quay trở lại để xem xét tình hình. Cho tới lúc này, bầy thú vẫn chưa thực sự đến gần vòng lửa được. Bây giờ thì chúng xếp thành vòng tròn, trước cái vòng lửa đỏ bất thường và khá vững chạy đó, hơi giống kiểu bọn chó thường. Chúng nheo mắt ngáp dài trong khi trường thân mình gầy gụt lên phía trước. Còn sói cái lúc ấy ngồi xuống, ngẩng mũi về phía một vì sao và bỗng hú lên. Từng con một cũng với tư thế đó, chúng cộng hưởng tiếng kêu quen thuộc của nòi giống, chẳng mấy chốc cả bầy sói cùng hú lên vì đói. Bình minh lại đến, rồi ban mai hiện ra. Ngọn lửa lụi dần, lượng của dự trữ đã gần hết và cần tăng thêm ngay. Henry đang tìm cách ra khỏi vòng lửa đôi chỗ đã bị hỏng. Nhưng lập tức bọn sói lại nhô đến trước mắt anh và các đoạn củi cháy mà anh ném ra chỉ ép bọn chúng phải nhảy chết sang một bên để tránh chứ không làm chúng phải lùi bước. Các cố gắng của Henry đều vô hiệu. Anh chệch choạng lùi lại, quay về giữa vòng lửa. Ngay lúc đó, một con thú vụt lao tới, xít nửa vào được anh nhưng bị hẳn và rơi vào đống than hồng. Nó rú lên vì đau đớn và sủa vang. Rồi nhanh chân dạt sang chỗ mặt tuyết lạnh Henry ngồi lên đóng chân Hai vai thỏng xuống dáng mệt mỏi Đầu gục xuống Cơ thể anh đều co lại Toát ra sự chán nản cùng cực Thỉnh thoảng anh ngẩn đầu Quan sát bức thành lửa Mỗi lúc một lụi tàn và gián đoạn dần Ở nhiều chỗ Lần này Thì chúng mày sẽ thắng Anh khẽ thì thầm Muốn ra sao thì ra Ta cứ ngủ cái đã Trong lúc ngủ chập chờn anh hé mắt nhìn thấy con sói đang chăm chăm nhìn anh qua một khoảng trống ngay trước mặt. Anh chợp mắt, cảm tưởng như mình đã ngủ khá lâu. Khi tỉnh giấc, một chuyển biến huyền bí xảy ra. Anh bỗng nhận thấy rõ vị trí hiện tại của mình. Như vậy là thế nào? Sau khi hiểu rằng bọn chó sói đã đi khỏi, chỉ còn các vết chân của chúng in trên tuyết. Và bằng chứng chúng đã siết chặt vòng vây quanh anh gần tới mức nào. Anh lại gục đầu xuống, sắp chợp ngủ, thì bỗng anh tỉnh hẳn. Có nhiều tiếng người nói, tiếng xe trượt, tiếng dây cương da kêu răng rắc, tiếng khò khe thở dốc của đàn chó kéo xe. Bốn chiếc xe trượt rời khỏi dòng sông đóng băng, tiến về phía trại qua các lùm cây. Chẳng mấy chốc, sáu người đàn ông đã bao quanh Henry đang ngồi bỏ gối giữa vòng lửa đã tàn. Họ lay anh để đầu óc anh tỉnh dần. Mắt đờ đẫn, anh nhìn họ và lắp bắp bằng một giọng ngái ngủ. Con sói đó Đến gần lũ chó vào giờ ăn Hoặc đầu Nó ăn cắp thức ăn của lũ chó Sau thì nó thịt dần chúng Và rồi Bill Cũng bị nó ăn thịt nốt Huân thước Alfred đâu Một người hét vào tay Henry Vừa lây mạnh vai anh Henry lắc đầu mệt mỏi Không Ông ta không bị ăn thịt Tôi đã treo ông ta lên cây cẩn thận Ở chỗ cắm trại lần cuối Chết à Người đó hỏi Ừ Và được đặt kỹ lưỡng vào hòm Henry đáp Bằng một động tác mấy móc Anh gỡ vội bàn tay người vừa hỏi ra khỏi vai mình Thôi đủ rồi Hãy để cho tôi yên Tôi mệt lắm Xin chào mọi người Đôi mắt chớp chớp của anh khép lại Cầm gục xuống ngực Và trước khi các bạn đồng hành mới Kịp đỡ anh nằm xuống tấm chăn Thì tiếng ngáy của anh đã rộ lên Nhưng người ta vẫn còn nghe thấy Nhiều tiếng vang khác Đó là tiếng kêu của bầy sói đói khác Đã bị khoảng cách làm loãng hẳn Đang trên đường đi tìm một thứ mồi khác Để thay cho con người Vừa thoát khỏi nanh vuốt của chúng Chương 4 Cuộc chiến đấu bằng nanh Sói cái nhận biết trước Tiếng nói của đám người mới xuất hiện Và hơi thở dốc của bầy chó kéo xe Và chính nó là con vật đầu tiên trong bầy Đã lũi xa con người Đang lẫn tránh giữa vòng lửa tàn Các con sói khác chưa bỏ ngay con mồi mà chúng đã tốn công sức dồn ép đến bước đường cùng. Chúng còn chần chờ thêm vài phút nghe ngóng các âm thanh đang vọng đến gần. Sau chúng cũng bắt trước sói cái và lao theo vết chân con này. Con sói xám lớn, một trong số các con đầu đàn dẫn đầu cả đám. Nó đã thúc cả đàn theo đường chạy của con sói cái. Để cảnh báo, nó nhe răng dọa những con non hoặc cho chúng nếm thử vài miếng vỏ nanh của nó nếu bọn này tỏ ý muốn vượt. Nó tăng thêm tốc độ khi không thấy con sói cái, lúc đó đang đi thông thả trên mặt tuyết. Sói cái chạy đến bên cạnh sói xám, dường như đấy là vị trí thường lệ, và cả hai lại tiếp tục cùng chạy sóng đôi. Tuy vậy, vì quá đà, sói cái vượt trước bạn đồng hành, nhưng sói xám cũng không sủa mắng hay nhê răng đe dọa. Trái lại, sói xám đã tỏ ra chiều chuộng đối với sói cái, ngay cả đối với ý muốn của sói cái, vì sói xám luôn luôn đến gần nó trong cuộc chạy sống đôi này. Chính sói cái lại sủa mắng và nhe răng ra đối với sói xám và lúc cần không ngần ngại cắn một miếng thật đau vào vai con đực. Những lúc như vậy, con đực không tỏ vẻ giận dữ chút nào. Nó chỉ vọt sang một bên và nhảy bỏng vài lần về phía trước với dáng điệu của một chàng trai bị hắc hủi. Đấy là khó khăn duy nhất mà sói xám gặp phải trong việc cai quản cả đàn. Ngược lại, sói cái còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Phía bên phải, một con sói già dơ xương, mình đầy thương tích, kỷ niệm của nhiều trận đấu chạy kèm bên sói cái. Con sói già này chỉ còn mỗi mắt trái và chắc hẳn đó là lý do khiến nó phải chạy bên phải. Sói cái cũng bị phiền nhiễu vì cả con đực già này cũng cố bám riết thật sát con cái gắn sức chạm chiếc mũi mang sẹo của nó vào hông, vai hoặc cổ của con cái. Sói cái cũng xua đẩy những mơn trớn tấn công của nó, hệt như đối với tên láng giềng phía bên trái, nghĩa là cũng nhe răng dặm dọa, nhưng đôi khi cả hai con đực đều cùng một lúc xô đẩy con cái, vì cả hai đều muốn được con cái để mắt tới mình. Để giữ nguyên vị trí ở giữa, sói cái đành phải ban gấp những miếng đòn bằng mỏm sang bên phải, bên trái trong khi vẫn giữ y nhịp chạy cùng đàn và chú ý đến khoảng đất sẽ đặt chân hai kẻ tình địch chạy hai bên đều nghe răng nanh dọa dẫm và sủa mắng nhau thực ra thì chúng cũng muốn cấu xé nhau lắm nhưng cái đói dai dẳng nghiệt ngã đã chói hết mọi tham vọng và thù hằn của chúng sau mỗi đợt bị sói cái xua đuổi kèm theo những miếng cắn khá sâu sói già bỗng rời xa để chạy tựa vào một tên sói trẻ mới 3 năm đang chạy ở bên phải nó tức bên phía con mắt chột nếu xét về tình trạng suy nhược và tàn tạ của toàn bài, thì quả là một con vật đẹp đẽ vừa đạt vóc dáng trưởng thành này có sức lực phi thường tuy nhiên con sói trẻ vẫn giữ đúng mức chỉ đuổi đến vai gã bạn đồng hành mắt chột và nua của nó nếu nó dám liều lĩnh chạy ngang mặt với bậc đàn anh điều đó ít xảy ra thì một tiếng gầm gư và một cú nghiến hàm là đủ để cảnh tỉnh nó. nhắc nó phải trở về đúng tôn ti trật tự trong bài. tuy vậy, đôi lúc sói trẻ cố ý lùi và thận trọng, thử chạy xen giữa thủ lĩnh già và sói cái. hành động này tức thì khiến nó phải nhận lấy hậu quả hai ba lần tệ hại hơn. vì khi sói cái sủa mắng tỏ vẻ bất bình, lập tức sói già liền quay phát lại để trị tên non dám láo sược. Đôi khi sói cái cũng tham dự vào cuộc trị tội và cả anh chàng xói xám ngắp nghé được sủng ái đang chạy ở bên trái cũng dự phần. Trước ba hàm răng hăm dọa nó xói trẻ vội dừng ngay ngã ngồi xuống hai cẳng trước dựng đứng cong môi và xù lông trên lưng. Cuộc rối loạn ở đầu đàn hay dẫn đến những hỗn loạn trong toàn bài Các con sói đang chạy theo sau đều xô vào tên liều lĩnh non trẻ Và tỏ rõ sự bất bình Bằng những miếng cắn đau điến vào chân và sườn nó Nó thích tự làm rắc rối cuộc sống Và cái đói đã làm cho toàn bài mất dần tính kiên trì Nhưng với niềm tin vốn dễ có của tuổi trẻ Cứ thỉnh thoảng con sói trẻ lại tái diễn cái trò đùa giỡn cố ý đó Dù rằng Nó chỉ thu được toàn những điều không hay Bình thường nếu thức ăn không thiếu Thì chuyện tình ái và tranh giành nhau Là hai việc chính của đàn sói và chẳng mấy chốc số lượng trong bầy sẽ giảm sút nhanh. Nhưng do suy nhược vì buộc phải nhịn đói từ quá lâu, cả bầy đã tiến chậm hơn thường lệ. Phía sau là những con yếu nhất, trẻ cũng như già, khập khiển chạy theo. Những con dẻo dai nhất thường dẫn đầu. Tuy nhiên, loại trừ các con khập khiển. Bọn sói hầu như chạy không biết mệt, và ít khi tỏ ra phải gắn sức. Mỗi khi các cơ bắp rắn như thép, Và như dư thừa năng lượng của chúng co bóp Thì lại tiếp theo một đợt co bóp khác Rồi đợt nữa Và cứ như thế không bao giờ ngừng Ngày hôm đó Chúng chạy được nhiều dặm Chạy suốt đêm không nghỉ Và cả ngày hôm sau nữa cũng vậy Chúng băng qua một vùng đất toàn băng giá Buồn tẻ Hầu như chỉ có riêng chúng Chúng lùng sụp tìm những sinh vật khác Có thể làm mồi cho chúng Bất kể loài gì Miễn sao chúng tiếp tục sống được Cuộc chạy đua bất tận của chúng đã đem lại chút sinh khí cho cảnh vật mênh mông và tỉnh mịch này. Chúng chạy mãi như vậy, vượt qua nhiều cánh đồng ngày càng thấp và dọc theo hàng chục con suối, con lạch nhỏ đóng băng trước khi cuộc săn đuổi đạt yêu cầu. Cuối cùng, chúng xa vào một bầy hưu, phát hiện được một con đực lớn. Đây mới thật là khối thịt sống mà không có những ngọn lửa huyền bí hoặc những viên đạn quái ác bảo vệ. Các nhánh sừng gạt tựa như giải quạt. Móng quốc rộng, chẳng có gì xa lạ đối với bầy sói. Chúng bỏ qua mọi thận trọng thông thường. Mà tấn công tức khắc, và cuộc chiến đã xảy ra thật ngắn ngủi tàn bạo. Con hưu lớn quay đủ mọi phía để cố gắng tự vệ bằng sừng và móng, dán tới kẻ địch một cách khéo léo, làm vỡ sọ con này, rách bụng con kia, rồi dùng chân giày xéo chúng trên mặt tuyết. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu vẫn cứ không cân sức, Và rốt cuộc, hưu đã ngã quỵ trong khi hàm con sói cái cắn chặt vào họng nó. Khắp mình hưu đầy những vết răng nanh hung tợn, cắm phập vào thịt. Con hưu đã chiến đấu đến cùng trước khi bị bầy sói cấu xé ra từng mảnh. Bầy sói, khoảng 40 con, nhờ đó được bữa chén thỏa thuê. Con hưu nặng trên 300 cân, như vậy mỗi khẩu phần được gần 9 ký. Nhưng loài sói vốn có thể nhịn đói rất tài tình Mà lại cũng có thể ngốm những lượng thức ăn kết xù Nên chẳng mấy chốc Chỉ còn vài mảnh xương rải rác Đó là tất cả những gì Còn sót lại của thân xác một con thú Nhai lại tuyệt đẹp Mới đây đã quyết chống trả Trước bày địch hung hãn. Sau bữa tiệc hả hê Là nghỉ ngơi và giấc ngủ Tiếp đó các chú được non Dạ dày được no nê Lại bắt đầu hụt hạt nhau và cứ như thế diễn ra liên tiếp trong mấy ngày trước khi đàn sói phân tán. Đói khác đã kết thúc, bầy sói giờ đây đang ở vào một vùng săn mồi. Chúng vẫn đi săn thành đàn và tỏ ra thận trọng hơn, đặc biệt chỉ tấn công những con cái kém linh hoạt hoặc các con đực già yếu mỗi khi chúng gặp những bầy hưu nhỏ. Vào một ngày nọ, ở cái xứ sở buồn tẻ này, bầy sói đã chia làm đôi, mỗi đàn đi về một hướng khác nhau. Còn sói cái... Hai bạn đồng hành cặp kè hai bên Con sói xám lớn đi bên trái Và con sói già chột đi bên phải Cùng con sói trẻ ba tuổi Dẫn đầu một đàn đi về hướng đông Mackenzie và vùng hồ Đàn sói nhỏ ngày càng giảm bớt quân số Cứ đôi một Một đực một cái Các con sói rời đàn để đi riêng Có khi một con đực không bầu bạn Đơn độc bị đuổi ra khỏi bầy Vì những miếng răng nanh mà tình địch hiếu thắng hơn đã tặng cho nó. Cuối cùng, cả đàn chỉ còn lại có sói cái, hai con sói đầu đàn và tên sói trẻ đầy tham vọng. Tính tình sói cái càng lúc càng thêm cáo bẫng, cả ba con đực đi theo đều mang trên mình vết cắn mà chúng cam chịu không bao giờ trả đũa, ngay cả chuyện tự vệ. Chúng đáp lại những trận trừng phạt đau đớn nhất bằng những đợt vẫy đuôi và biểu diễn trước sói cái những bước nhảy Nhằm làm cho nó dịu bớt cơn bực bội Nếu như với sói cái Lúc nào Chúng cũng sẵn sàng tỏ ra mềm dịu Thì giữa chúng với nhau lại khác hẳn Anh chàng sói 3 tuổi Ngày càng tỏ ra táo bạo hơn Nó quay đầu ngậm chặt trong miệng Chiếc tay của sói già Về phía mà lão không nhìn thấy được Và nhây nát Mặc dầu chột ta yếu sức hơn Tên tình địch trẻ Nhưng lão thủ lĩnh già lại giàu kinh nghiệm Một con mắt bị môi mất và cái mũi bị mang sẹo chứng tỏ lão đã từng dự nhiều trận đấu và không dễ ai đã làm gì được lão Cuộc chiến đấu lúc đầu diễn ra đúng như ta nghĩ nhưng đoạn cuối thì không phải thế không ai đoán trước được cuộc đấu sẽ kết thúc ra sao nếu còn tiếp diễn nhưng sói xám lớn cũng bước vào cuộc chiến và đứng về phía đàn anh để cùng tấn công tên đối thủ ngạo nghệ mới 3 tuổi ranh nhằm đè bẹp hắn Tên trẻ này bị tấn công khắp mọi chỗ Với những miếng nanh cắn không chút thương tiếc Của hai gã bạn già Những ngày khó khăn mà chúng cùng đi săn Và xả thịt con mồi Những ngày cùng nhau chia sẻ đói Khát đã bị quên sạch Đó là dĩ vãng. Giờ đây ái tình đứng ở hàng đầu Đó là một việc nghiêm túc hơn Còn tàn nhẫn hơn cả việc Tìm mồi để sinh tồn Trong những lúc này sói cái, nguyên nhân của cuộc tranh chấp Đang ngồi trên tuyết Ngắm nhìn trận chiến một cách bình thản và thỏa mãn Vì đó là ngày vinh quang của nó Một ngày ít khi có Chính vì nó mà lông sói dựng ngược Mà nanh sói chạm nanh sói Hoặc xé thịt nhau Con sói ba tuổi bước vào cuộc thử lửa Trong lần mạo hiểm lớn Của tình ái đành bỏ mạng Hai bên mình nó là hai kẻ địch Chúng quay lại phía sói cái Đang như mỉm cười trên tuyết Kẻ lớn tuổi hơn Trong hai tên cầu xin chúc ái tình nó ra mình biết sự xử sự trong yêu thương cũng như trong chiến đấu. Kẻ còn lại đang liếm vết thương ở bả vai và như vậy là cổ nó tự chia ra trước mặt lão sói già. Với con mắt duy nhất còn lại, sói già lợi dụng ngay dịp tốt hiếm có, cúi xuống đôi chút để lấy đà. Còn sói già chồm tới, vồ tên tình địch và cắm phập nan vào. Vết thương rộng và ngập sâu đã cắn đứt động mạch ở cổ con kia. Sau đó, sói già nhảy lùi ra xa. Kẻ bị thương gầm lên kinh khủng, nhưng tiếng sủa đó tắt ngay sau một tiếng ho khô khang. Máu chảy ống ọc, ho rũ Tuy bị thương quá nặng, nó vẫn lao về phía đối thủ, trong khi sự sống đang rời bỏ nó. Chân không còn nâng nổi mình, mắt nó mờ đục, và cú lao mình tấn công ấy đã ngừng tắt giữa tiếng nấc cuối cùng. Sói cái vẫn ngồi nguyên trên tuyết, vẫn không ngừng mỉm cười. Cuộc chiến tranh giữa hai con đực làm cho nó thấy hứng thú. Thiên nhiên thường giải quyết các chuyện ái tình như vậy trên xứ sở phương Bắc này, nơi mà nỗi bi thảm chỉ còn lại với những kẻ bỏ mình. Còn đối với những kẻ còn sống thì không có thảm cảnh mà chỉ có thắng lợi thành đạt. Khi sói xám đã nằm bẹp trên tuyết và không còn động đậy nữa, kẻ chiến thắng tức con sói già một mắt bàn tiếng về phía sói cái với niềm hãnh diện và lẫn thận trọng rõ ràng nó chờ đợi là mình bị xua đuổi nhưng thật ngạc nhiên sói cái không nghe răng với nó và lần đầu tiên đã không tỏ ra bực bội khi nó tiến đến gần trái lại sói cái đã cọ mũi vào nó và nhúng nhảy đã vui lòng nhảy nhót đùa giỡn với nó bằng những điệu bộ nghịch ngợm còn nó mặc dù tuổi tác giàu kinh nghiệm Ít nhất trong những dịp này Cũng tỏ ra thơ dại như sói cái Cũng vui lòng đóng vai điên rồ Các kẻ tình địch bại trận Và những dấu vết về cuộc đỏ sức Còn loang đỏ trên mặt tuyết Đều không còn có nghĩa gì hết Chỉ một lần Một mắt dừng lại Liếm vết thương làm nó cứng tứ chi Sau đó nó cọ mũi Thốt ra một tiếng gầm gừ Một cơn rùng mình ngoài ý muốn Chạy dọc sống lưng nó và con sói già cố thu mình lại tựa như sắp nhảy phóc cào cào chân vào tuyết để giữ vững tư thế nhưng ngay sau đấy nó không nghĩ gì khác hơn là chạy lon ton theo sói cái qua các khóm rừng cùng sói cái rong chơi với thái độ dè dặt từ đó trở đi hầu như đôi bạn tốt cuối cùng đã hiểu nhau bao giờ chúng cũng chạy bên nhau cùng nhau săn đuổi, giết và ăn mồi chẳng bao lâu Sói cái bắt đầu tỏ ra bồn chồn, có vẻ tìm tòi một vật gì nhưng không thấy. Các hốc lõm bên dưới những cành cây gãy đều khiến nó đặc biệt chú ý, hoặc những khe đá lấp đầy tuyết, những hang hốc ở ven sông đều làm nó dừng lại ngửi hít rất lâu. Một mắt không quan tâm chút nào đến những cuộc tìm tòi đó, nhưng nó vẫn vui lòng theo chân bạn đồng hành và khi công cuộc thăm dò của sói cái còn tiếp tục kéo dài, nó đang nằm xuống đất chờ. Chúng không nán lại ở bất cứ đâu, nhưng vượt qua nhiều vùng khác nhau, chờ tới lúc đến được bờ sông, Mackenzie, để rồi thông thả đi theo con sông, chỉ khi cần mới rời xa chút ít để đi săn dọc theo các phụ lưu của sông. Đôi khi chúng gặp những con sói khác, thường cũng đi thành đôi như chúng, nhưng cả hai bên chẳng có chút đồng cảm nào, hoặc tỏ ra dấu hiệu gì muốn nhập bầy. Nhiều lúc, chúng còn gặp những con sói độc thân, sói đực. Các con này đều sốt sắn biểu lộ ý muốn được nhập đàn với chúng. Xong một mắt không ưa cách thức đó, cả bạn đồng hành của nó cũng vậy. Vai kề vai, lông dựng ngược, môi cuộn nhăn, mặt đối mặt. Chúng đã đón tiếp kẻ đần độn kia, không chút thiện cảm, khiến những anh chàng này vội quay đi tiếp tục cuộc hành trình cô độc của mình. Một buổi tối, dưới ánh trăng đẹp, Trong khi cả đôi đang đùa giỡn nơi rừng sâu yên tĩnh, một mắt bỗng dừng hẳn, mỏm ngết đuôi căng, mũi phập phòng, nó gặp một chân kiểu chó thường làm và tiếp tục ngửi hít không khí, cố gắng tìm hiểu hơi gió mang lại. Bằng một cái khịt mũi nhẹ, nó báo hiệu cho sói cái, nhưng tỏ vẻ lo lắng và thỉnh thoảng không thể dừng lại để tìm hiểu thêm về các dấu hiệu lạ kia. Luôn lách thận trọng, Xói cãi ló ra nơi một bãi trống rộng rãi Một lúc sau, xói già đến theo Long rung rẩy, giác quan tập trung trong tình trạng báo động Nét bên nhau, chúng giữ tư thế rình mờ, ngửi hít và quan sát xung quanh Một tiếng chó sủa vang lên rồi tiếng cãi cọ, la mắng nhau vọng tới tay chúng Cùng với giọng ô ô của đàn ông là tiếng the thế của đàn bà và tiếng trẻ con kêu khóc nheo nheo Những típ lèo da lưu lưu thấp thoáng hiện rõ dần nhờ ánh lửa. Phía trước có những hình bóng đi đi lại lại và một làn khói êm đềm bốc lên trong bầu không khí tĩnh mịch Ngoài ra hai con sói không thấy gì khác nữa. Nhưng các thứ mùi hỗn tạp từ lèo trại của người da đỏ bốc lên bay ập tới mũi chúng. Nếu như một mắt không hiểu rõ đó là mùi gì thì đối với sói cái lại không thế. Nó phân biệt được rõ ràng từng thứ mùi. Sói cái cực kỳ xúc động, ngửi ngửi, hít hít Với thái độ thỏa mãn mỗi lúc một tăng Còn một mắt thì vẫn không yên tâm Rõ ràng thỉnh thoảng lại quay về phía nó Để mỏm lên cổ nó Rồi lại nhìn về phía trại Một thèm muốn âm thầm và mới mẻ Không do cái đói gây nên Hiện rõ trên khóe mắt sói cái Nó khao khát muốn đến gần đóng lửa Để đùa giỡn với bầy chó Và tránh những cú đá của con người Một mắt bồn chồn bên cạnh nó Cuối cùng Lão già cũng cố truyền được nỗi lo cho sói cái và bỗng sói cái chợt nhớ đến việc cấp thiết đối với nó là phải tìm nơi trú Nó quay lại và trở về dưới lùm cây Xói già vững dạ thở phào và tăng nhanh tốc độ chạy Chúng lướt mình nhẹ nhàng tựa như những bóng ma quanh khu rừng rậm ngập ánh sáng trăng và gặp một đường mòn Mũi chúng cũng hạ thấp xuống Có những vết chân còn mới trên mặt tuyết khiến chúng không ngừng cảnh giác Một mắt chạy trước, sói cái theo ngay sau gót. Các tấm thảm tự nhiên dưới chân chúng chỉ hơi in hằng trên tuyết, khiến bước chạy càng nhẹ và êm á. Trong quang cảnh bất động và trắng xóa, một mắt nhận thấy có vật gì động đậy màu trắng trên nền trắng. Với tốc độ nhanh hơn, nó nhảy chồm về phía vật động đậy làm nó chú ý. Đôi sói vẫn chạy trên đường mòn, hai bên là hàng thông non, Con đường dẫn tới một khoảng trống tràn đầy ánh trăng Một mắt lần đường nhanh nhẹn Nó sắp bắt được vật trắng đang di động Lại một bước nhảy nữa nó sẽ cấm phập được răng vào con mồi Nhưng nó bỗng dừng hẳn Bóng trắng nhỏ nhắn kia là một con thỏ tuyết Nhảy vụt lên trên không Vượt khỏi tầm bắt của nó Vừa nhảy tót vừa chạy Vừa thực hiện một vũ Điệu Kỳ ảo để trốn thoát khỏi nanh vuốt nó Đột nhiên sói già hoảng sợ nhảy lùi về sau, nằm rạp trên tuyết, thốt ra những tiếng sủa để đe dọa. Không về dặt, sói cái xô vào sói già đã vượt lên trước. Nó chật dừng lại một chút, rồi đến lượt mình. Vi về phía con thỏ vẫn còn nhảy bổng trong không khí. Sói cái nhảy khá cao nhưng chưa đủ để bắt con mồi đang nhảy nhót tài tình và hàm răng nó đành khép lại. Tiếng răng nghiến vào nhau tạo nên một âm thanh sắc. Hai lần sói cái lặp lại động tác, nhưng đều vô trượt. Bạn đồng hành của nó lại đứng lên đi chậm chạp quan sát sói cái, rồi chính nó lại khởi động. Một cú nhảy thực mạnh khiến cho lần này hai hàm răng của nó đóng kịp trên thân con thỏ. Nó kéo con mồi theo xuống đất. Ngay lúc ấy, một tiếng gãy kỳ lạ vang lên. Một cây non cong dính theo con thỏ và quật cành cây vào mình xói già. Con vật đành nhả mồi, nhảy lùi, tránh thoát mối hiểm nguy bất ngờ này. Môi uống cong, lông dựng đứng vì tức giận và sợ hãi. Nó gầm lên, thân đàn hồi của cây thông lại dựng đứng và con thỏ lại nhảy lên không trung. sói cái tức giận và tỏ thái độ bằng một miếng cắn phập vào vai bạn đồng hành. Con này không còn tự chủ. Sau những bất hạnh đó, liền trả đũa một cách tàn nhẫn. Cắn rách mỡm sói cái. Điên khùng trước phản xạ tự vệ láo xược đó Sói cái vừa sủa mắng vừa xô đến gã một mắt và nua Lúc ấy đã kịp nhận ra lầm lỗi của mình Và gắn xoa dịu cô bạn đồng hành Nhưng không hề lung lạc Sói cái đã trừng phạt lão đích đáng Lão xói già chỉ đành chạy vòng tròn Cố tránh để cổ gần đầu cô nàng Và dơ vai ra chịu đòn Con thỏ vẫn nhảy trước mặt chúng Sói cái ngồi xuống tuyết Còn một mắt thì giờ đây sợ cô bạn đồng hành Còn hơn cả cái cây bí hiểm kia Thử vô mồi lần nữa Nó lại ngậm được con thỏ vào miệng Và rơi theo thỏ xuống đất Nó bàn nhìn chằm chọc vào cây thông Lần này cũng như lần trước Lại cong về phía nó Chờ đợi cú đập Xói già thu mình trên tuyết Long dựng đứng nhưng răng vẫn cắm chặt vào thịt con mồi Không có gì xảy cả Cây thông vẫn giữ cong ở bên trên nó Chỉ rung chuyển khi chính nó động đậy Sói già bèn gầm gừ Nhưng khi nó đứng yên Cái cây cũng đứng yên Một mắt nhận thấy Tốt hơn hết là không nên động đậy Tuy nhiên Máu nóng của con thỏ chảy trong miệng Nó cảm thấy vị máu ngon tuyệt Sói cái đã giúp nó ra khỏi tình trạng khó xử này Bèn ngoạm lấy con thỏ giữa hai hàm sói già Và bình tĩnh nhai gặm phần đầu Không quan tâm gì đến cây thông Vẫn đu đưa trên đầu nó Ngay lúc đó, cây lập tức trở lại thế thẳng đứng tự nhiên và giữ nguyên tư thế đó. Không xảy ra chuyện gì khác nữa. Một mắt và sói cái cùng nhau nhai nuốt con mồi mà cái cây bí hiểm kia đã bắt hộ chúng. Trong vùng này thường có nhiều đường mòn, có thỏ rừng treo lũng lẳng trên cành cây. Cặp sói đều mò mẫm tìm, sói cái chỉ huy các hoạt động. Sói già một mắt thì tìm hiểu các trồng thòng lộng và hiểu ra cách thức để bắt những con vật bị bẫy, kỹ xảo mà sau này rất hữu ích đối với nó.